dâng lên cha và con và thánh thần amen. Mẹ Chúa xin chúc lành cho chúng con. Cho những người đến đây hôm nay vào cái ngày đặc biệt này. Xin Chúa nhìn thấy những cố gắng của chúng con, cả những thời gian chúng con dành để cầu nguyện để làm bài nữa để đi sâu vào lời của Chúa, xin Chúa chúc lành. Và giờ đây xin Chúa sai thánh thần của Chúa đến với chúng con. Xin ngồi bà thiên chùa. Lễ chùa. Phật pháp trang hiếu. Còn Joan hồn tác chúng con. Biển chúng con thành. Nhân thiên tế khi tôi nhân chứng được trời cho muôn người trong khắp nơi xin lấy giáp Boni số 45 Tại sao lời nguyện này được chọn vì bài khúc Â hôm nay Đức Giêsu gọi tên chị Mata hai lần và chúng ta biết rằng chúa cũng gọi tiền chúng ta Nhiều lần như thế trong cuộc đời Xin hãy gọi tên con Lạy Chúa giê Xin hãy gọi tên con Nhưng khi con thất mật vì vấn đề công việc Xin hãy gọi tên con để nhắc nhở con Như Chúa đã gọi tên chỉ mắt ta đang dọn ngửa Những khi con đi lạc đường mà không hay biết, xin hãy gọi tên con và kêu con trở lại, như Chúa đã gọi tên anh sao trên đường đi ra mắt. Những khi con khóc khóc và tìm kiếm Chúa, xin hãy gọi tên con để con thấy Chúa ở ngay bên. Như Chúa đã gọi tên chị Maria đứng bên một, những khi con xa ngã vì quá tự hào, xin hãy gọi tên con nhiều lần, và hỏi con nhiều lần về tình yêu. Như Chúa đã gọi tên anh Simon bên hồ Galile, trước khi trao cho anh Sứ Mạc, lời Chúa giê -xu. Xin hãy ơi miễn gọi tên con, như một con tin trong đàn chiên của Chúa và xin viết tên con trong lòng bàn tay. Mời anh chị em lấy Phúc Âm của Thánh Luca chương 10 câu 38. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia Có một người phụ nữ tên là Mát-ta đón người vào nhà Cô có người em gái tên là Maria Cô này cứ ngồi bên chân chúa mà nghe lời người dạy Còn cô Mát-ta thì tóc bọc lo việc phục vụ Cô tiến lại mà nói Thưa Thầy em con để mình con phục vụ Mà Thầy không để ý tới sao. Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đã Mát-ta-mát-ta ơi. Chỉ không không lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà tôi Maria đã chọn phần tốt nhất. Và sẽ không bị lấy đi. Xin mời ngồi. Vâng bài phụ âm hôm nay rất ngắn 38 đến 42 là có 5 câu thôi Vâng và tôi bài phụ âm này như anh chị em biết đẹp quá đi nên Tôi hy vọng chúng ta có thể à, Anh chị em được nhiều ơn của Chúa Khi học bài phụ âm này Câu hỏi thứ nhất của tôi Đó là Đức Giêsu vào một làng kia Thánh Luca không nói rõ Cho biết là Đức Giêsu đi vào làng nào À, mà anh chị em có Tôi có cái kiểu hôm qua tôi có hơi hơi bắt đầu đó Là tôi mời anh chị em đọc nguyên bài này Nhìn tí đấy, Anh chị em bắt đầu là nhìn nè Tôi cố gắng làm nhanh này Chị em biết khi tôi giúp cầu nguyện Tôi cũng làm như thế Và anh chị em để ý tôi, tôi đọc Và tôi để ý từng chữ một Không có chữ nào mà, mà, mà bị bỏ mất Trong khi Thầy trò Đi đường Tôi để ý chữ trò Đức Yêu Sư không đi một mình Đọc bài phúc âm này chúng ta tưởng con mình với Thầy trò đi đường Tôi để ý chữ đường Chữ đi Tôi để ý những con đường Đức Yêu Sư đã đi Và đi như thế là đi bộ Hồi không có xe Hồi đó những người nào ngon Thì đi con lừa Những anh mà cực kỳ cao cấp Đi con ngựa Tức là những thứ quê mùa Đối với anh chị em giờ đi ngựa cũng chả làm sao Đó Thầy trò đi đường Anh chị em để ý như thế là chân dơ là bình thường Đức giê vào làng kia Vào ngôi làng Đang từ trên đường Bây giờ đi ghé vô cái làng kia Lát nữa chúng ta sẽ nói Vô cái làng Tại sao lại ghé vô làng này Có một người phụ nữ Tên là Mát-đói đón người vào nhà Trong cái làng này có một căn nhà Căn nhà để đưa Giê-xu quen Và Vì thế nên mới đi vô làng Vô làng là để đi vô vào căn nhà đấy Và có một người phụ nữ tên là Mát Ta đón người vào nhà Tôi sẽ để ý động từ đón ở đấy. thôi Cầu nguyện đơn giản là để ý động từ đón Và cái cô này đón Đức Giêsu vào nhà Đức Giêsu vào nhà thì cô ấy đón vào Và cô ấy chỉ nhà Cô có người em gái tên là Maria Cô ấy là cô em Hãy xem cô em này làm gì Cô này ngồi bên chân chúa ngồi Ngồi Và để làm gì vậy Nghe Ngồi bên chân Chúa Để nghe Vậy thôi Nghe lời Đức giê dạy Vậy anh chị em nhớ Khi cầu nguyện thì làm gì Ngắm nhìn cái giây phút này Cái giây phút có một cô gái Ngồi dưới chân Đức Giê-xu Đức giê có lẽ là ngồi cao hơn ấy. Và cô ấy ngồi dưới Và cô ấy ngồi nghe Thế thôi Và anh chị em có bao giờ thấy cái hình chất Tôi chưa bao giờ thấy cái hình này ta Ít để vẽ cái hình này ha Thế hình mà Đức ngồi phải cô ấy ngồi ở dưới chân để mà nghe rồi còn cô mắt ta thì bận rộn ở đây bản dịch của tôi có thể khác anh chị em đấy bận rộn lo việc phục vụ đấy nhưng mà ở đây có chữ nhiều đấy nếu mà thiếu chữ nhiều lẽ ra phải thêm chữ nhiều việc phục vụ đấy, trong bản gốc có chữ nhiều đấy. anh chị em biết lát nữa chuyện anh chị em mới biết là chữ nhiều này là quan trọng thế nào à, lo nhiều việc phục vụ thế cái cô ấy Cô Magda cô ấy làm cái cử chỉ này Cô tiến lại mà nói Tiến lại ai? Không thấy đó Chắc hiểu ngầm là tiến lại Đức Giêsu xu Tiến lại Đức giê mà nói Thưa Ngài em con để con phục vụ một mình Đó là câu thuần thứ nhất Mà Ngài không lưu ý sao Thứ hai Xin Ngài bảo nó giúp con một tay Thứ ba Tôi nghĩ là câu của cô Magda có 3 phần Mà rất nên để ý Từng phần một Và Chúa trả lời cho cô Ở đây là Chúa không phải Đức Giê-xu Chính Chúa trả lời cho cô Và Chúa gọi tên cô ấy hai lần Mát ta, mát ta. Chữ ơi là thế nào mát ta, mát ta Chị văn khoăn lo lắng Nhiều chuyện quá chứ nhiều lần thứ mấy rồi Lần thứ hai rồi Chữ nhiều Nhiều chuyện quá Chỉ có một chuyện cần Mà thôi chứ đối ngập với nhiều là chữ gì Một rồi Nhiều quá Một chuyện cần mà thôi Và trong cái Hy Lạp Có cái chữ này mà ở đây không dịch được là chữ Vì Maria đã chọn phần tốt hơn Đấy, Ở đây dịch là tốt nhất thì tốt hơn Đấy nên dịch là tốt hơn Với giữa hai phần Một cái phần làm bếp với cái phần ngồi Thì chị này chọn phần tốt hơn hơn là phần tốt nhất Mặc dù trong nguyên văn đến Hy Lạp chỉ là phần tốt thôi Nhưng mà hiểu ngầm là tốt hơn à, Maria đã chọn phần tốt hơn Và sẽ không bị lấy đi đấy, Anh chị em thấy khi tôi giúp cầu nguyện Tôi chỉ nói như vậy Và tự nhiên anh chị em lát nữa chúng ta Tiếp nhé rồi, rồi Câu số 1 ấy câu số 1 Đức giêsu vào một làng kia Tôi mới hỏi bạn có biết Làng đó là làng nào không Thì tôi chỉ cho là cách làng nào à, Hôm nay tôi sẽ mời Vâng chị trả lời câu này Thứ cha đó là làng Betania, Betania. Đọc Doan 11.1 thì chị thấy cái làng đó phải không ạ Thì đọc có thấy có cần phải đọc không à, đọc. Có một người bị đau nặng tên là Lazaro Quê ở Betania Làng của hai chị em cô Mát A và Maria Rồi như thế là hôm nay anh chị em thấy Đức giê vô nhà hai chị em này Thì có thể có thêm ai nữa nhỉ Lazaro nữa đấy Mặc dù không thấy nói đi Và trong phúc âm này cũng chỉ nói câu đầu là Thầy trò Sau đó không thấy nói trò đâu cả mà Nhưng mà những người này vẫn có mặt như vậy trong cái nhà này là có các ông môn đệ đã này Mà có thể Có thể thôi Có thể có anh Lazaro nữa xong rồi Mà anh chị em biết đấy, Cái làng này như vậy Cái bà Maria này Cái bà Maria này là làng, lúc đấy chị nói là, là làng ở đâu ạ? Bethania, ở <cười> gần đâu ạ chị có biết không gần Jerusalem. gần Jerusalem đấy, như thế anh chị em thấy Như vậy có một bà Maria mà nhà của bà ấy ở gần Jerusalem Chị trả lời này ạ. Và như thế cái bà Maria Magdala là nhà của bà ấy ở đâu ạ? Magdala ở đâu ạ? Magdala, Magdala Hả? chúng người trên đó là quê là Macdala. Biết rồi nhưng, nhưng mà phía ra ở đâu? Đây là nó ở đâu? Ở phía Bắc. Ở phía Bắc, bắc cái Gần cái gì? Gần uh, hồ Galilee. Gần cái hồ Galilee. Macdala là một thành phố nằm kế bên hồ, đúng là phía Bắc cái hồ mà Đức Giêsu kêu môn đệ là cái phần hồ đấy. Thành ra à có hỏi chị này thì tiếp cô. Còn cái Betania là ở phía nào ạ? Ở phía Nam Ở phía Nam Gần Jerusalem ở phía dưới Và cái Bethania gần đấy Anh chị em hiểu Thành ra nhớ khi nào đọc phụ âm Không phải cứ gặp bà Maria là tới còn bà Nhiều bà lắm ạ Tên Maria là một tên tương đối phổ thông Một tên dễ thương nên nhiều người mẹ thích đặt tên cho con gái mình như vậy Số 2 nha Sao thánh bổ mạng số 2 chị em Maria mắt lên và mắt ta lại gần nhau ca Và nó trong nhà thờ Tiên Định hai bà cũng nhau thì gần nhau luôn Gần nhau thì đâu có sao mà đâu Mình bốn mạng cũng cách một tuần người tuần trước rồi Đấy, sao? Nên, sợ một, Chị chỉ, chỉ, không? À, sợ mừng một ngày thì khác Nhưng mà nếu mà mừng hai ngày thì đâu có vấn đề gì Rồi hai bà là chị em trên nước trời thì đều là chị em hết Nhưng mà hai bà ấy không có quen nhau đâu à. Không hề dính và có nhiều bà khác nữa Rồi tiếp tục số 2 Câu số 2 là câu của tôi Tôi cũng rất thú vị về câu này hỏi cách tiếp đãi Đức Giêsu của hai chị em Marta và Maria ở cái bài hôm nay này với cái cách tiếp đãi ở Gioan chương 11 có điểm nào giống nhau không? À vâng. hôm nay thì chỉ đây Để cho những người nó chưa được nói thì phải nói hết rồi. rồi. Khi mà con đọc Doan chương 11, câu 1 với câu 40 Thì con thấy có điểm giống nhau đó là Khi thấy chú giê thì uh, mát ra, uh, ra đón người Đón người, có chữ đón, cả hai bên này có chữ đón này. Coi như vậy, vâng Rồi sao nữa ạ? Uh, con thấy là có Maria thì vẫn ngồi ở nhà Ngồi ở nhà, à ngồi ở nhà, vâng Rồi sau đó thì trong cái câu 32 Doan thì Maria Lại phủ, phủ phục dưới chân của người À như thế thì có giống như cái bài hôm nay không? Dạ có Hơi hơi giống ấy nhỉ dạ. Cái kia là ngồi ngồi dưới chân Còn cái này là phủ phục dưới chân Như vậy là có giống nhau Vâng Như thế anh chị em là như thế tôi đồng ý với câu trả lời đấy Có ai tìm thấy có ai giúp tôi để thì có gì thấy hay hơn Hay anh chị em là có bảo ủi còn ý nữa đấy chứ <cười> Có ai có ý khác không? Có ai thêm không ạ? thì Chị trần rơ tay thôi là được vâng Cả hai đều giống nhau ở chỗ là ai là chị Cả nhỉ Ừ có vẻ là chị Magda là chị Cả Có vẻ Magda là chủ nhà ấy. Anh chị em hiểu không? Chứ không phải là cô kia là rõ ràng là cô em nhỉ? Và cô em này ừ, Như vậy là vâng Như vậy chắc được rồi nhỉ? Anh chị em còn muốn thêm gì nữa không thêm là thôi đi qua cô khác Đấy chị Rồi như vậy là cái viết đãi có điểm nào giống nhau không? Đấy. Và cái chị Magda Vẫn là cái người quán xuyến Cảm rằng là cái người quán triệt. Còn chị kia thì uh, ngồi ở nhà chị không ra, uh, chị không có đón Chúa Giêsu ngồi ở nhà. Đoạn số 3 này theo ý bạn, à, câu hỏi bắt đầu uh, câu này tại hôm nay là ai cũng trả lời được hết đó. Theo ý bạn thì Marta tiếp khách Có tử tế không Những câu hỏi này là có ý cài <cười> Anh chị em phải trả lời phải Trả lời khá không rồi Có ai hay sẵn sàng Theo ý của bạn Thì chị Mát Ta Có tiếp khách tử tế không Chị đã làm gì để đón Thầy giê -xu? đó Cái này dễ rồi ờ, chị. Thưa cha à, Chị Mát Ta tiếp đón Chúa uh, Nhiệt tình Thắng hái Hăng hái đấy mà. Là sao chị biết hay Như đọc một bài chú ông ơi, Cô mắt ra cách bật lo Việc phục vụ À như vậy thế là hàng hái Vâng chứ là nhiệt tình Rồi ở đây tiếp khách rồi. rồi cô, cô đón trước vào nhà Đón trước vào nhà đã Và sau khi đón chú vào nhà thì cô đi đâu ấy nhỉ Cô, đi cô, bật phục vụ chú. Mà cô ấy tất bật ở phòng khách ấy, phòng khách ở đâu ạ? Ở trong bếp ạ Ở trong bếp ạ, như vậy là cô ấy xuống bếp Những cái bếp ngày xưa như thế nào có khiến nằm ở ngoài nhà Vâng, rồi có những cái lò để nướng bánh ấy. Như vậy là cô ấy tất bật, đối với chị cái việc tất bật của cô ấy Và cái việc đón Chúa thì cho thấy là cô ấy tiếp khách tử tế vào Chị làm gì à, để đón Thầy giê như vậy? Đối câu hỏi này chị trả lời làm sao này Thì chị Mát Ta chị làm gì để mà đón Thầy Giê-xu? Chị, chị lo, lo phục vụ thức ăn, nước, nước và... và chị đón vào nhà và đón Đúng rồi, đón vào nhà Vâng, cũng đồng ý Như vậy anh chị em thấy câu trả lời rất dễ nhỉ. Rất dễ Và chị tiếp khách tử tế à, Anh chị em, có lúc nãy chị này Chị nói là chị Mát Ta là Tiếp đãi xuôi xu su một cách rất nhiệt tình Và... Anh chị em ở đây có ai mà có một cái tư tưởng lạ lùng là Chỉ cho tôi biết đây này Cái chỗ này là cái Có ai chỉ cho tôi biết cái chỗ này cho cái bài hút âm này Là cho thấy là chị rất nhiệt tình <cười> đấy Có ai chỉ cho tôi một chỗ xem mà đúng cái điều mà tôi mới nghĩ ở trong đầu rồi Anh chị em sẵn sách qua đâu rồi Ồ Chính nào có có cái gì Có cái chuyện gì mà anh chị em đọc. đây này Cái chỗ này cũng là một cái dấu vết cho thấy là chị ấy Rồi Cho ý chị thấy là chị ấy nhiệt tình ấy. Có ai thấy không ạ? Ai ai thấy ở Trong bài bức âm có một cái chữ lên tách bật Tất bật rồi Cảm ơn có ai thấy cái gì khác không ạ? Có ừ. ai thấy cái gì khác không? Vâng đây có một người Thế Tôi đặt câu hỏi cũng, cũng có ý à, Dạ con thưa cha là Ở trong Doan chương 11 Câu 20 Thì có cái kiểu đó là cô Magda liền ra đón người Cái chữ liền ra Liền ra Dạ còn à. cô Magda còn cô Maria thì ngồi ở nhà thôi À đang nói về cô Joanne đó hả à. À, à vâng đang hỏi về bài khuôn hôm, hôm nay à. Bài khuôn hôm nay có cái chỗ nào mà chị bổ Cái gì cái câu hỏi của tôi nó ngộ những Ai mà trả lời đúng ý của tôi thì là tài lật <cười> Tôi chắc có thấy cái kiểu bảo nó giúp con một tay Dạ sao câu đấy ạ Vì chị lo quá Mà chị cảm thấy là cái sức của chị còn còn thiếu Còn chưa có có đủ Để cái, cái làm nhiệt tình Thì xin uh, Chúa Xin thành bảo em con nó giúp con nữa Tức là làm gì ạ? Bảo giúp một tay nghĩa là làm gì? Tức là phụ để mà phục vụ, phục vụ. mình yeah. để phục vụ yeah. Tôi quá đồng ý cái gì đấy Tức là như thế, Nếu mà ai hỏi tôi là làm sao mà biết rằng Là chị này rất coi trọng Cái việc tiếp đón Đức Giêsu nghĩa là chuyện ăn uống thì tôi sẽ trả lời anh chị em đúng một động từ mà tôi nói ra là anh chị em đồng ý ngay thôi. Cái chúng lại tại chị nói là nhiệt tình ấy, thì nhiệt tình chỉ nhiệt tình bởi vì tôi thấy chị ấy cuốn lên. Ấy. Chị dùng cái từ này không phải động từ rất ngộ nghĩa là cuốn lên. Ấy. Và cái gì đó? rối lên ư đúng rồi, vừa rối lên vừa cuốn lên và cuốn quá nên Nên chả lẽ nói là phát khùng <cười> Quá đáng qua đáng nên Nhưng mà chị có vẻ Hơi mất bình tĩnh ấy. Các bạn hiểu không Trong cái câu nói của chị rõ ràng Có dấu hết của sự mất bình tĩnh ấy. Hơi mất bình tĩnh Vâng thế các bạn thôi hiểu rồi nha. Tình hình gây lắm à. Như vậy thành ra tôi đồng ý với chị Dựa trên chính cái thái độ của chị À đúng đấy chị chưa nói được điều này Là dựa chính thái độ của chị nữa Chưa phải dựa những câu nói thái độ của chị là gì Đúng ai cái tìm thấy Là cái gì Cái câu gì Đấy, đê, đê Anh Còn thấy ra đây Thì là chữ tiến lại Tiến lại Tiến lại từ đâu mà tiến lại Tức là từ cái bếp Đấy từ lại. bếp mà tiến lại Vậy là càng lắm Đang nấu nướng Vậy từ bếp Tiến lại Mà không xông ấy Đúng không nào Xông xông vào khoảng 2 nghìn Thằng hay Đức Yêu Đấy Thế đấy, Thật là sung lắm Chị là đang sung lắm Bởi vì Chị hơi mất bình tĩnh Vì chị sợ À Chị ấy Vâng, đây, đây, đây, đây, đây chị sợ cái gì ạ? Chị, chị, chị, chị, chị, sợ... chị sợ làm không, không kịp à, không làm. làm không kịp, đúng rồi, rồi. <cười> <Đó mang lên. cười> Ồ, Làm không kịp, đúng tôi đồng nghĩ là sợ làm không kịp Nhưng mà hồi đó chưa có đồng hồ mày quá nhỉ, chưa có đồng hồ còn căng nữa Đấy. Chưa có đồng hồ, thành ra nhưng mà chị sợ và chỉ muốn làm nhiều món căng Và chị muốn làm kịp giờ Hay là chị thấy là Đức Giê-xu chắc gói lắm à. Mấy ngày vừa qua đi huyền giáo Đấu hành đến ngày nào cũng được ăn à. Đấy đầy đủ thì ra chị thế Thành ra chỉ Từ nãy giờ tôi đang nói như thế Để anh chị em biết thương chị bác ta Thương chị đấy Và chỉ như thế mới được coi Là trả lời được câu số 3 Lát nữa anh chị em thấy đấy Chỉ muốn tiếp với Jesus, chỉ muốn làm bữa ăn chị muốn đúng giờ và chị cảm thấy chị làm không sợ chị làm không kịp chỉ cần người chỉ cần người kết thú đơn giản của chị lòng của chị cũng như thế đơn giản như thế Còn ai muốn trách móc chị thì cứ trách nhưng mà cũng phải nhìn thấy cái tốt của chị ấy. vâng hết được rồi anh đấy à, bây giờ số 4 à vậy từ nãy giờ chúng ta đã khen chị má rồi đấy nhá Để anh chị em thấy tôi không hề chề chỉ ý tí nào Câu số 4 Cô em Maria Thiếp khách có Tử tế không à, con này, con này, con này. Dạ Theo con là có à, dựa vào đâu chứ? Dạ Cô này cứ ngồi bên chân chúa Mà nghe là người dạy À như vậy chứ là như thế Tức là ngồi bên chân chúa nghe là người dạy Thì có phải là tiếp khách không Dạ phải ạ À, đây tôi, đây tôi có hỏi câu này Cô đã làm gì để tiếp Thầy Giêsu Thì con trả lời là Nghe người dạy đấy, Và nghe, nghe Nghe lời người dạy nghe, và, và nghe trong tư thế như, như thế nào đấy, Ngồi bên Ng chân Chúa Ngồi dưới chân Chúa Và ngồi dưới chân Chúa để nghe thế Và đấy là cái tiếp khách Cái tiếp khách này mới thoạt nhìn Hơi bị ngàn Hơi bị, hơi bị ngàn Hơi bị dễ nhỉ Ngồi nghe đâu, làm gì đâu, ngồi khỏe ra <cười> ngồi nghe thôi Để Nghe, đấy, đấy thôi, Để lâu lâu mình chê một câu thôi Đại, đại gái Vâng, mà Đức giê thì nói Còn cô này thì ngồi nghe Thì em hỏi cho em Tức là đứa con đánh giá cái, cái chuyện ngồi nghe Khi cô ấy ngồi nghe Thì Đức giê có cảm thấy vui vẻ không Có Tại thì sao hả? T Tại sao lại vui vẻ? Dạ, thì có người Thì có người nói, phải có người nghe cái <cười> này có người, Đức giê là người nói dạ. Mà nếu không ai nghe thì hơi vô duyên đúng không nào dạ. Thầy đã có một người nghe là thấy vui rồi Cảm ơn ạ Với lại cô Maria có vẻ rất là thích thú và rất là ngưỡng mộ với Giê-xu Vâng, tôi hỏi là dựa ở câu này có thấy cô ấy nói gì không Dạ, chưa thấy nói gì đó. Đâu thấy nói gì đâu Đây là cô ấy nghe biết à Đúng không nào Đức Địa Dũng Cô ngồi là Chủ yếu là nghe đấy, đấy Những người không biết Thì dựa Dựa cột Mà nghe Đây này cô không có dựa cột đâu Cô ấy có dựa cột đâu mà dựa Thế nào là cô nghe Đơn giản là cô ấy nghe Và như thế Anh chị em mới thấy Trong khi cầu nguyện Chúng ta Nhớ điều này Một trong những điều Mà có khi Làm cho Chúa Vui và vui lòng Đó là đơn giản Là chúng ta nghe thôi Và à, vâng như thế tôi hỏi những câu khó hơn Thế hỏi anh những câu khó khăn hơn coi Thế theo ý anh nghe có dễ không ạ? Dạ dạ Thế cha cũng uh, tùy Cũng tùy <cười> <cười> Nghe cũng tùy Vâng <cười> Nghe đó Thế nghe có dễ không Theo ý anh kinh dọng cuộc đời của anh em bổ nghe nó dễ không ạ? có chứ, nhiều khi mà không hiểu bắt nghe hoài khó chịu. <cười> hiểu đó. nếu mà không hiểu Bảo nghe hoài đến nó bị nghe bức chế, bức chế bị nghe đi nghe Điều này nó là, là bị vợ nói nhiều hay sao nghe hoài mệt quá, ức chế chứ cha già, đây người ta thích thú ta đi học hoài. Còn mình thì dạng già cái cái ức chế là ta bỏ từ từ. Ờ, <cười> <cười> oh. cảm ơn. Vâng, tức là theo ý Theo ý con là ngồi nghe có khó có đủ, Dễ hay khó Thưa cha là sao con là cũng khó à. Vì à, Nếu như mình nghe mà mình à, Chăm chú lắng nghe Về một vấn đề mà mình quan tâm Thì lúc đó mình mới Chú ý và thích thú Về cái vấn đề đó Còn nếu như mà mình à, chứ người thích khác âm khi người mà mình tiếp mà nói những chuyện mà mình không thích nghe thì mình sẽ không có chăm chú như cô Maria được. Vâng, cảm ơn ạ. Đó, tôi hỏi một câu dễ hơn, tức là bố anh chị em biết nhìn chợ nữ làm cái gì thì tức là là động không nào? Còn ngồi nghe đó có phải là ngồi nghe đó có phải là không làm gì không? Thế không nào? Ngồi nghe có phải là không làm gì không? <cười> Dạ thưa cha, ngồi không, không phải là không làm gì hết Mà mình phải chú tâm nghe động não để mình biết cái câu chuyện thế nào Vâng, chữ động não là một chữ ngộ nhĩnh Trước này bề ngay lắm không có chữ cái này à. Vâng <cười> nào. Chữ nhĩnh nhĩnh mà nó đụng lên não Mày làm những cái não nó bị động lên đó. Đấy Vâng, tức là động não, rồi thì động não Vâng, tức là nghe, tức là nghe thỏa nhìn có vẻ như là hơi thụ động nhỉ Anh chị em đồng ý không? Tức ngồi nghe không? Nó làm gì đâu Nên là thụ động, nhưng chưa chắc là thụ động rồi nè Đấy, nếu nghe là mở ra để đón lấy người khác Và nhất là như ông ấy nói, nghe để cố gắng để mà hiểu người khác là bất vả đấy Chứ không phải là dễ đâu, ngay cả đi học như thế này Anh chị em biết một lớp này Mà nếu mà anh chị em cứ cố ý nghe là Về nhà mệt đó Anh có thấy mệt không? Đấy à không thấy mệt này <cười> <cười> <cười> <cười> Nếu cái người mà giảng Mình không hiểu, trong lớp này học trò giảng, Thầy giảng không hiểu là về khó chịu lắm đấy Như vậy thì tôi chỉ nhắc anh chị em là nghe là không phải là tĩnh đâu Mà nghe là động, là một hành động và nơi đó Và như thế nếu anh chị em cho phép tôi Thì thêm một chữ phải biết nghe với tất cả tâm hồn Và như thế khi nói nghe thì cô này cô nghe bằng tay đấy nhỉ không à, nghe bằng tay là không đủ nghe bằng tay không đủ nghe bằng tay chỉ thấy chữ thôi chỉ thấy chữ ông gảy góc là đúng rồi đúng rồi tôi nhớ rồi à, từ từ lên cho tôi quyền như vậy anh có nhớ bài cấp gì không con chỉ nhớ là cái cấp đơn giản nhất là nghe bằng tay <cười> còn cái cấp mà cao cấp nhất là nghe bằng tim anh nghe bằng tim tin làần Tức là nghe bằng empathy Empathy listening Tức là nghe bằng mà mình có thấu cảm Người ta đúng rồi cái danh từ chuyên môn bây giờ Phải lắng nghe thấu cảm Tức là đi vào trong lòng người khác à, Như vậy thôi, tôi tôi kết thúc Tại nó không nói dài quá Anh chị em biết nghe thật sự là gì ạ Nghe thật sự là Không phải là bám vô cái chữ người đấy nói đâu Mà biết được rằng Ở sau cái chữ đó Là người đó định nói dày nè Nói dậy mà không phải dậy đâu Mà nó là dậy nè đó, đó. Đấy, Mà nghe thực sự là phải thấy cái gì nè Chứ không phải nói Và vì thế nên nếu mà mình nghe người khác Mà mình bám vô chữ là Chỉ có gãi lộn thôi Thế nào cũng gãi Bởi vì thấy cô nói như vậy Cái người đó nói như thế là mình tức lên Là mình bảo ai cái chữ như thế Nhưng mà họ nói như thế Mà, mà có khi lòng họ chỉ như thế này thôi Lòng như vậy thôi Có những người nói vụn rẻ Nói một câu rất khó chịu Nhưng mà nếu mình, mình biết lòng người ta Mình biết nói thì vụ về thiệt Nhưng mà ý của người ta lại tốt đấy, Vâng Thế thì anh chị em thỉnh thoảng Người ta không biết cách nói đấy thôi Vâng Thế thì anh chị em thấy Anh chị em có nhiều thời giờ để ngắm chị Maria đấy Ngồi nghe Và tôi nhắc cho anh chị em biết Là có khi chữ ngồi nghe này Là thái độ mà chúng ta thiếu Và rất cần có khi cầu nguyện đấy anh chị, vâng, thôi mà nếu nếu hôm nay ra câu khác mất rồi. <cười> vâng thế tôi đang thích cái chị cô Maria này cố tiếp khách bằng cách ngồi nghe. Nếu anh chị em mà, mà tinh ý đó, mới thấy lúc nãy tôi đã gán cho cụm mắt ta động từ gì. Tôi nhìn tờ giấy này tờ giấy xong tôi đã cố in viên động từ gì? Động từ gì? Đón và tôi đã gán cho cô Maria động từ gì? Tiếp, tiếp đó và tôi cúi Và tôi có vẻ khoái cái sự phân biệt Em không biết nó có đúng không mà tôi rất là thích thú ạ. Đối với tôi là cái cô Magda Là cô ấy đón Mặc dù có chữ đấy thật Nhưng mà đối với tôi Cả cô cô, Mata, cô Maria Là người tiếc Mà điều đó rất hợp Việt Nam Tiếp khác, tiếp khác thế thôi. Và như vậy anh chị em thấy là hai cô này Bây giờ còn một câu cuối cùng thôi Vâng Rảnh uh, cho uh, anh tới nè Đây nè Tức là như thế này Câu cuối cùng là thế này Ngồi dưới chân một người Cô Maria ngồi dưới Nhân Đức Câu hỏi Cái lối nó Cái kiểu nói Cái thành ngữ đó Ngồi dưới chân một người Nghĩa là gì Đọc công vụ 223 này Đọc Anh làm câu đó chưa Chưa làm hả rồi. rồi rồi Nếu không Nó nhờ người khác Công vụ 223 này. Công vụ đồng đồ Chương 223 Tôi là người Do Thái Sinh ở Tát-xô Miền ki Nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này dưới chân ông Gammalien, tôi đã được giáo dục kể dưới luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Vâng, như ngồi dưới chân một người, ở đây có chữ dưới chân không chỉ ngồi nhưng mà cũng là dưới chân. Là ngồi Thì ngồi dưới chân như vậy, đối với anh nghĩa là gì? Theo như trong câu công vụ này là ngồi dưới chân thì để được dạy dỗ. Để được giáo dục Để được dạy dỗ Để được giáo dục Như vậy ngồi dưới chân một người Có nghĩa là mình là cái gì người đó Là học trò Mình là cái gì Học trò Học trò Đấy Anh chị em thấy người Do Thái ngộ vậy Hỏi ngồi dưới chân ai Nghĩa là như là dưới học trò Đấy Tức là chứ ông cắt cũng ngồi cao hơn đó. Đấy rồi mình ở dưới chân ông ấy thôi Và đấy Và là học trò như vậy Anh chị em trong câu số 4 Chúng ta phải thêm tí Rồi mới đi qua câu số 5 được Anh chị em hãy nhìn cái cô Maria này cối ngồi với chân với Jesus như vậy là cối thành thành lý đúng một đệ thành như người môn đệ của Đức Jesus và và môn đệ này là môn đệ tôi có hỏi, hỏi hỏi chị này có gì đặc biệt không ạ đối với chị là môn đệ Maria này có gì khác với những môn đệ khác của Chúa Jesus không Môn đệ gì có cái gì khác không phụ nữ, gì là? Là phụ nữ đúng rồi Đây là một môn để phụ nữ Và anh chị em biết ấy, Cái việc mà có môn đệ phụ nữ Là hơi bị đặc biệt ấy. đấy ngày xưa phụ nữ như thế Không có chữ Không có là môn đệ Và tôi xem cái lúc mà tôi học ấy, Thì cuốn sách nó viết thế này là Trong tiếng Do Thái Không có chữ môn đệ Mà giống cái Tức là môn đệ Chỉ là chỉ là đàn ông thôi Nhưng phụ nữ cũng là môn đệ Thành ra cái việc mà cái cô này Mà ngồi nghe Ngồi dưới chân mà nghe đó, Như một môn đệ là phải hiểu là chuyện hết sức đặc biệt Chứ không thể là chuyện Gọi là bình thường được Và cái cô phụ nữ này Cũng được coi như một người môn đệ Như một người như những ông môn đệ khác Của Đức giê là chuyện rất rất đặc biệt Ngoài ra mà thầy cũng còn phải nói thêm một điều nữa. Ừ nên nói, cũng nên nói, nói là để anh chị em biết rằng là là ừ là cái như thế là cô này với Đức Jesus là có sự thân thiết ấy. Bởi vì nguyên tắc á là không được ngồi gần như thế á. Nhớ Tức là trong nhà, tôi nghe nói trong cái nhà này đồ nhà còn làm như thế, họ phân ra bên này nữ bên kia nam á là không có không có chuyện ngồi gần như thế á. Anh ấy ông nào đấy Đấy chưa kẻ ngược ngoài đường thì rất là đó Một cô không được nói chuyện với người khác Một ông không được nói chuyện với phụ nữ thế này thế khác Và phụ nữ là che kín mít thế này thế khác Thành ra nếu mà anh chị em Mà nhìn thấy cô này Ngồi dân với Jisù Mà nghe như thế này là phải hiểu là chuyện rất đặc biệt Câu số 5 Đấy, đấy Câu số 5 lúc nãy tôi bắt đầu mồi lên anh chị em. Bây giờ thứ nhất à, Vâng à, Ai đọc cho tôi Luca Vâng Mười, bốn mươi Lô ca, mười, bốn mươi rồi Còn cô Mát Ta Chị tất bật lo việc phục vụ Cô tiếng lại mà nói Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ Mà Thầy không để ý tới sao Xin Thầy bảo nó giúp con một tay Vâng, đấy Cái câu hỏi của tôi đây Đọc rồi nha Chị nghĩ gì về cái câu nói này Của chị Mát Ta Sau tối tôi lại còn thêm một cái câu khó chịu như thế này nữa Là cái chị Mát Đa này phạm những lỗi nào Đấy, đấy hơi khó chịu Đấy thì chị dạ. chỉ nói một câu rồi tôi nhờ người khác nói Chỉ dạ. không cần phải nói hết mọi sự Dạ, vâng. dạ thưa cha à, Chị Mát Ta này à, tại vì à, lo toan quá linh bực tức nên Thành ra nói nói hơi nặng tí xíu Là Chỗ nào nặng hả Như xin Thầy bảo nó giúp con một tay Chứ là cha nặng là chỗ nào Dạ Coi như là nói là bảo nó không giúp con một tay là Vậy là sao? Vậy là bảo nó làm được Là coi như là tại sao cha thấy vậy mà cha không có nói để Đấy với vậy được... Dạ mà. thầy <cười> <cười> là sao? Là Coi như, như, như là nha? nói vậy Thất là chứng, chứng tỏ là coi như là muốn gần với thầy đó. Muốn thầy. gì? Coi như là bực tức với thầy á Bực tức với thầy Dạ thầy Ờ, rồi, rồi có yeah, yeah. con thấy cái câu là là thầy không để ý tới sao? Ý nào ít cô mắc Đa này, là chắc chấp thầy, Không để ý là để ý cái gì, để ý gì để lẽ ra phải để ý mà mà không để ý, nó để ý cái gì vậy? ý cô là cô nghĩ rằng cô Maria đó ngồi không, ngồi không. Ngồi không, còn cô thì vẫn làm quá nhiều việc. Rồi. Rồi. cho nên cô nghĩ rằng là cô chắc là sao? Thầy thấy không vậy mà không kêu nó phụ giúp. Nó kêu nó hù. À, được, hay được, cũng nghe được, tức là có phần trách móc. Ờ vâng vâng tiếp tục lên. nghĩ là vừa cô mắt ta trách thầy mà trách em mà là trách thầy. Thầy. Thiên, thầy một người thì nói ta quá bận biểu quan tâm mà chẳng khi em nó là làm lơ là tôi nghĩ là gì vậy. Ờ thầy. À, dạ, dạ. Dạ. Mà thầy không để ý tới sao là chách thầy. Dạ. dạ rồi. rồi xin cảm ơn rồi chị. chưa giờ kêu chị có thấy thế nào? Chị có thấy là là có thấy chị master này qua cái câu nói đó chị có thấy có phạm một cái lỗi gì không? Có, có có một cái lỗi mà từ nãy giờ chưa ai nói <cười> Có lỗi nào ạ? Con, con thấy rằng Thì con cũng nghĩ rằng à, Chị Mát Ta đó là cách Trách chúa con, chúa. chúa Không có em phủ, phủ không Kêu em mình phụ Mình làm không hết Rồi, không rồi. rồi. rồi à, Con nghĩ rằng Cũng như là Chị Mát Ta như vượt Các cái giới hạn là Mình là Mình à coi cũng như là mình mình mình có mình cắt chuối gì đó cha <cười> rồi, Dạ thì gia là cô mắt ra thì mắc những cái lỗi là thứ nhất là người đó đang nói rồi ngắt lời. Ai ngắt lời? Cô Má da ngắt lời. lời Chúa chú đang nói gì cắt lời ý ý cho này, cô ý ý hơi bị mới nghe. Ý hơi mới tức là lúc nãy là Chúa đang nói chuyện với cô em, cái tự nhiên cô đi bếp của nhào lên à. À cô nhà Liên Đô Chiêu vô à cái ý này hơi mới à trong sách chưa có rồi. Cái thứ hai nó lộn rồi các em. So bì với em mình thì bạn bác bật đây ngồi không nữa. So bì với em chính là chữ mới, so bì rồi gì nữa Rồi mà thầy không để ý thấy sao chắc Chúa là con. Chúa là nói rồi. Vô tâm. Rồi vô à. tâm rồi. Đó. Rồi rồi, tôi có ai thích thêm ý chứ, đây, đây. ai thêm thì chỉ so không, chỉ so bị cần để, để được tiếp thêm thêm Thì cô mát Ta tiến lại để nói thì cái câu này có ba phần Câu phần thứ nhất là Thư Thầy, êm con để mình con phục vụ Thì có cô Mát-xa phạm cái lỗi là trễ công với Chúa Trễ công với Chúa Chỉ có một mình cô mát Ta phục vụ thôi à, Và câu đó. thứ hai là Mà thầy không để ý tới sao Là tết chúa sao rồi, rồi, Và câu thứ ba Xin thầy bảo nói giúp con một tay Có nghĩa là ra lệnh cho chúa <cười> Ra lệnh cho chúa lệnh cho Chúa là bảo chúa phải à, hay, cho rồi. cô mai ra Mà theo con nghĩ Thì tất cả phụ nữ ở đây Theo lễ thường tình Nếu mà gặp trong trường hợp này thì chắc chắn Đều có ý nghĩa như vậy đó À, à, không. Bởi vì thế này Trong lúc, trong lúc cô Mát ta Một mình Phải lo cái việc phục vụ Không phải phục vụ cho một mình Chúa Giêsu mà thêm các môn đệ nữa đúng rồi, đúng rồi. Thì một à. mình cô ta phục vụ Thì chắc chắn là cô phục vụ không có chu đá Mà cô đã đón Tiếp Đức Giêsu là một vị thách quý Thì cô muốn có người phụ giúp Nhưng cái lỗi của cô Mát ta Ở chỗ này còn một cái như là Đáng lẽ cô phải nói với cô em của mình Chứ không được nói với Chúa Bạn nói cô em là Mày phải ra phụ tao chứ Mày để mình tao làm tao làm sao kịp à, Tao lo nước uống rồi Tao chuẩn bị lo nấu ăn nữa mình tao nấu rồi xong à, Đáng lẽ là phải như thế Cho nên Thời cái lỗi của mình tôi, tôi, tôi, tôi xin phép không đồng ý lắm Rồi tôi hỏi xem người này Xem có, có đồng ý không nè Tôi hỏi xem này Đây là câu hỏi nè Ông mới nói ra Là lẽ ra là nên nói thẳng với cô này là em Là em phải phụ chị Đúng không nào Đúng nào thì theo ý chị ấy là nói thế có con nên nói là em xuống phụ chị không Bây giờ đừng nói với chúa nói thẳng với em rồi có nên như vậy không dạ cha nên tại <cười> vì mình mình nói trực tiếp như vậy á thứ nhất là mình giữ à, giữ cái sự tôn trọng với cái người khách rồi thứ, thứ hai nữa là cái mình, à, mình... À, thì tính nghĩ ngàn ngày để mà cần làm gì. <cười> Nhưng mà tôi tôi tôi lại cố hỏi chị đây đây đây. là, là đối với chị ấy để không nói rõ rồi. Đối với chị mà nếu mà ông nói chuyện Má tha mà nói thẳng với cô em mình là như thế như thế như thế thì như thế có lịch sự không? Dạ theo con thì nếu như uh, cô Master mà nói thẳng với Chúa như vậy với em thì không có được lịch sự lắm Dạ vì con thấy là nếu như mà công việc nếu mình có thể chu toàn được thì mình làm được đến đâu thì làm Còn uh, còn không thì uh, để cho cô em mình tiếp tiếp vì cái phần việc tiếp hát của mình mình đã không chu toàn được cái phần tiếp, tiếp Chúa rồi thì cô em mình là cái người đón tiếp Chúa thì phải để cho cô em mình biết đón. Vâng, cảm ơn ạ. Tức là như thế nên tôi vẫn đang chờ cái câu trả lời. Tôi vẫn đang chờ trả lời tức là hỏi rằng nếu mà cô ấy nói như thế thì là không nên là không lịch sự. Nếu cô ấy nói hẳn với em là không lịch sự Chứ tại sao đối với tôi lại như thế là không lịch sự ạ? Dạ thưa cha con cũng nghĩ là không lịch sự tại vì Nếu mà cô Mát Ta nói mà cô Maria đứng dậy Nghe theo lời cô Mát Ta đứng dậy là đi làm Thì như vậy là cô là gián tiếp cũng giống như nói là cô Maria đừng nghe Chúa nói nữa Đừng có ngồi kế bên trên Chúa để nghe Chúa nói nếu mà hãy đứng dậy đi phụ tiếp Thì con thấy cái, từ đầu cái bản văn tới giờ thì là cô Maria đang nghe Chúa nói Đang ngồi nghe học hỏi những lời Chúa dạy nghe Chúa nói Mà cô Má Ta yêu cầu Thì như vậy dán đoạn cái sự nghe của cô Maria Nghe Chúa Thì thì con thấy là hơi bất thực sự Nếu mà nói thẳng như vậy là cô Maria Cũng ngưng cái việc nghe thì hơi mức lịch sự Được, tôi, tôi chỉ nói thêm Lúc đấy thì cô nói là ngưng với việc nghe Mà lẽ ra nên nói là ngưng với việc gì Ngưng với việc nói của ai Của Đức Yêu Sư Đó đấy, cái này mới là vấn đề nên Bởi vì anh nói Một bụng như mình kêu em mình đi Ông này không nói, nhà, nói với cái tường đó là nó nghĩ tưởng nên nó nói được đó. Đấy. Và cái cái sự bất lịch sự, cái sự bất lịch sự nó không có nằm ở cái chuyện là nói với Chúa mà ngay cả nói với em mình cũng không được bởi vì nếu mà nếu mà Chúa đang nói chuyện với em mình mình kêu em mình đi thế thì Chúa nói chuyện với ai bây giờ? Đấy. Nhưng mà anh chị em ơi, lúc nãy có một ông đã nói rõ chúng ta biết cái khúc đầu và phúc đầu là khá quan trọng. Anh vì em biết tại sao tôi lại thích cái câu này? Bởi vì lúc nãy thì Lúc nãy có ông đều Các phụ nữ như thế Tất cả chúng ta đều như thế Không phải phụ nữ đâu mà. Anh đọc lại câu số 1 rồi Câu số phần 1 này Là thưa thầy Em con để con Để một mình con phục vụ Đấy Em con để một mình con phục vụ Như vậy anh chị em thấy Cái câu đấy nó Nó cho thấy cái gì Hỏi chị Cúc cơ ta cái câu một cái câu như thế khi diễn nó cho thấy trong thấy cái cô mắt ra cô nghĩ trong bụng của cô cô mà cô nói về em con để một mình con phục vụ Không thấy à nhưng mà không thấy gì người khác vâng chỉ có ai thấy không ạ vẫn đang việc có ai cũng đang ổ câu dễ vậy không tại đây đây anh anh này đây à anh này lại trần nắm tâm lý của phụ nữ vâng Ủa, chị ấy, hơi lạ. Dạ theo cha là mắt ta thấy cái tôi của mình là trong đấy. Cái tôi thấy trong đấy là trong chỗ nào? Dạ, mình con là cái đem con để mình, mình, mình con một mình là một mình đấy. một mình là cái tôi là của mắt ta ở một cái cái tôi của mắt ta mà có lẽ anh hơi hiểu và anh nói là đây đây mời ông đây, à, không không dân hàng. Đây một đây đây các các cô các bà đều có thể trả lời câu này một cách chết là dễ. dễ. Em con, em con, lúc nãy ông có trả lời, muốn trả lời câu này mà Em con, để mình, để một mình con phục vụ Thì cái câu đó nó có một tí vấn đề đấy Ai thấy không? Ai thấy? Thực <cười> ra theo con nghĩ rằng à, Cô Mát này nói như vậy là cô có cảm giác là à, cô, um, cô cô cô... Không có ai nhìn thấy cái việc làm của cô hết Không thấy sự tồn tại của cô trong lúc này Và đặc biệt là người em Hoàn toàn không có nghĩ đến là Người chị đang vất vả một mình như vậy này. Thưa cha, từ nãy giờ Con nghe nói về thái độ của Mát là không lịch sự Nhưng mà theo con nghĩ là Mát Ta không phải là không lịch sự Nhưng mà Mát Ta được Chúa thương Trong doan chương 11 có nói rằng là Chúa thương mắt ta và thương cả hai người em của mắt ta nữa tức là chị mắt ta coi chúa cũng như là người trong gia đình và người trên trước cho nên chị mắt ta mới nói rằng là đó như câu thầy Mới Bình cha mới về nói là thưa thầy em con để mình con phục vụ là như một lời than thở là xin xin chúa hãy giúp để cho mà cái công việc nó được trôi cãi Chứ không phải là chị Mát Ta coi Chúa như một người khác Không coi Chúa như khác Không coi như khác như oh. là một người thầy hay là một người cha trong gia đình Để mà làm cho cái công việc nó được điều hòa thôi Chứ chị không phải là bất lịch sự đâu okay? à, Và em cũng là một ý hay đấy chứ Tôi sẵn sàng nghe những ý khác thường <cười> Trong câu này thì sao con nghĩ là um, Ý của bác Ta là Mát, Mát Ta nghĩ là công việc của mình là công việc phục vụ Còn cái công việc của Maria không phải là công việc phục vụ? Em con để mình con phục vụ Vâng, tức là câu trả lời vừa rồi Đó là cho thấy rằng Chị Magda có một chút nguy hiểm Là chị coi rằng làm bếp mới là phục vụ Ngồi nghe như thế Có vẻ không phải là phục vụ Chị mời chị yeah, còn cũng tiếng lời của chị cho này là chị mất ta không phải danh với em mà ý của chị cũng muốn được ngồi nghe chú nói. <cười> oh, con đồng ý với ý của chị Thanh nhưng mà con bổ sung là khi cái... bổ sung bổ sung bổ sung là chị mất ta này là đang chỉ thấy cái việc của mình đang làm thôi. Mà không nhìn đến cái việc của cô Maria đang làm là tiếp Chúa Là cũng giúp cho các cái công việc trong nhà nó hoàn tất Để cho cái việc tiếp Chúa nó được chu đáo Là có người ngồi nghe Và có người ở dưới phục vụ Là cô này chỉ nhìn thấy việc của mình thôi Và muốn người khác làm cái việc của mình Không thấy được là cô Maria ngồi đó nghe Cũng rất là quan trọng, cần thiết Thế là cô ấy không nhìn thấy cái việc của cô em là quan trọng Hay là cần thiết Và ngược lại Cối lại coi cái việc làm bếp là hết sức quan trọng Anh chị em đồng ý không? Đó là coi cái việc của mình Và như thế coi như chỉ có cảm tưởng như chỉ có mình Ở dưới bếp mới là phục vụ Chứ ngồi nghe này chưa chưa đáng gọi là phục vụ Anh chị em đấy có một tí nguy cơ là là như thế Và anh chị em ơi Cái chuyện của chị mắt là chuyện lớn quá mà Chuyện nó đâu phải chuyện phụ nữ Chuyện đó tất cả chúng tôi kể cả những đàn ông đều dính Đều dính hết Anh chị em thấy chuyện gì chưa ừ, Anh chị em không có ngờ được cái câu của chị này nó, nó nổ, to vậy. nổ to như vậy Anh chị em thấy không như là, Rồi như vậy là tôi đồng ý Cái câu số 1 là Em con để mình con phục vụ Có nghĩa là chị ấy có vẻ là coi cái việc làm bếp của chị là hết sức quan trọng Cái ngồi nghe không ăn thua Đấy và chỉ có có cảm tưởng như chỉ có chị như thế xuống bếp mới là phục vụ Chứ ngồi như thế này không phải là phục vụ Đấy rồi và chị câu số 2 là gì Em mà thầy không để ý thế sao Đúng là như em trẻ em có phản trách Mà cái chuyện nó chênh như thế Một bà làm quần quật một bà ngồi quỏ như thế Sự chênh lệch ghê gớm mà chú lại dường như không hề nhìn thấy mà. À tôi, tôi hỏi câu này anh cười chứ anh mà trả lời được Câu này tôi mới nẻ nè Đức là bài sách Đức giê là không có thấy gì hết á Một cái người là quân quận này Cái người đi ngồi không này mà không thấy gì hết Đâu là Dấu hiệu cho thấy Đức giê Đức giê không thấy gì hết Đâu là dấu hiệu Cho thấy Đức giê Không thấy gì hết Là cái gì Không không trả lời được không, không, Có ai cái gì là đây đây đây mời bà Có khi bà biết là dấu hiệu gì ạ và Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nói nhưng mà ông ấy cũng hoài, phụ có phụ nữ với nhà lời để con này thôi. Không có ai ấy gì ở con này là biết. Được. Tức là vẫn nói qua á tức là không nghe nó bởi vì nếu mà để ý thì đã ngừng nói, đâu là và trận trí càng những người nói của của con xuống dưới đi con. Phụ trị đó không không hề, hề thế mời xuống, không hề thế nói phụ trị mà liên tục nó nói Nếu mà liên tục nói và như thế thì chị bà này mới chia vô. Úi sao thầy không có để ý. <cười> mà thầy nói nhiều em bà nó ngồi nó nghe. Còn nếu mà thầy ngừng nói thì nó đâu nghe nữa. Đó, rồi trời cái này căng đấy Mà thầy không bị ạc qua thêm nữa. Ôi trời kệ ta. Thật ra là chị Mát-ta là, là dần. Dần đó em Mát-ta là không khổ cho chị. Ấy. Nhưng mà đang dần Chúa nữa. Mà bị Chúa chiện các một câu chuyôi Chúa bảo là thì mát ra đình vô văn lo lắng lắm làm thì kê chỉ một câu làm gì hết được bên. Tôi không nói gì được. À tôi biết Chúa nói là không đâu có phải lâu lâu Chúa mới tới một bữa mà Chúa tới một lần nếu Chúa có tới được không nên, nên ai gần bên Chúa thì quý hóa hơn còn mà lo nằm giật giác ở về phần sáng hay là trằn gì. Rồi rồi Thôi được rồi. Cảm ơn chị Tôi chỉ thích cái chữ. Lâu lâu hay tới một lần <cười> Chữ là cái nền câu Chưa ai nói vậy? Chứ đâu ngày nào cũng tới đâu Thấy không Cái đó hay đó Rồi Nhưng mà nhưng Mà thầy không nghĩ sao Rồi câu câu sau này Câu sau mới cho anh chị em thấy rằng Cái chị mắt ta này Chị hoàn toàn Tập trung vào Việc của chị ấy Xin thầy gì Xin thầy gì Biểu Bảo đó Giúp con một tay Nghĩa là bảo em xuống đâu Xuống bếp và phụ bếp với mình Và như thế đối với chị ấy Việc bếp mới là điều chính Việc nấu ăn là quan trọng Đãi một bữa cho ra trò Năm bảy món gì đó, lẩu nữa. đó Là cái đấy là quan trọng Ngồi nghe Với đi, đi Ngồi nghe là, là... Không, quan trọng, không quan trọng Ông nói càng không quan trọng nữa Ông <cười> nói ăn để bị ăn Cần người chứ tôi canh người đó tức là như thế cái bản này hơi duy vật đấy <cười> có mùi duy vật tức là ăn theo tập trung hoàn toàn vào bữa ăn nếu nào trong khi đó việc nói chuyện, việc tiếp khách, việc ngồi nghe là những giá trị đầy tính nhân văn ấy chứ. Thế nào đầy tính nhân văn mà sau đó thì chỉ một hôm này ấy này không quan trọng cái ăn không quan trọng đó. Đồ ăn nhiều vừa nhiều vừa ngon đúng giờ cái đó mới quan trọng. Anh chị em có thấy chuyện này bắt đầu to chưa? Bắt đầu nổ lớn Chỉ có mỗi câu bài này thôi mà nó, ra. nó to ra Bởi vì thưa anh chị em Anh chị em đừng quên là Chúng ta rất giống chị Mác Gia Cực kỳ giống đó. Từng người tôi thấy tôi giống một cách ghê rớt Anh chị em hỏi thôi chả nói đi Chả giống là chị chỗ nào Tôi giống chị Mác Gia ở chỗ Là khi tôi làm việc Thì tôi coi việc của tôi là lớn hơn việc của cô này Gửi với mọi người Việc tôi mới là việc chính bà lấy, việc, bà này ấy. Đấy, việc của tôi mới là chính Tôi mới là việc quan trọng Đó điều thứ nhất Thứ hai Khi tôi làm một việc quan trọng Thì tôi lại rất dễ bị cám dỗ Là kéo bà này <cười> Phụ mới bái về phụ mà tất cả mọi người phụ vô em <cười> Phụ vô Việc của tôi là quan trọng khác, Và tôi có nguy cơ là Coi việc người khác là không quan trọng bạn hay là hoàn toàn chẳng quan trọng gì. Cả. Chúa nói cũng không quan trọng, cái bài nghe này cũng không quan trọng, tiếp không quan trọng, bữa ăn mới quan trọng. À đấy, tôi còn thường việc của người khác. Tôi không coi cái việc đó là việc phục vụ mà tôi cũng không chả có coi nó là quan trọng. Việc của tôi mới quan trọng. Người anh là không quan trọng. Đó. Và như thế tôi có nguy cơ là kéo người ta đi vào việc của tôi, cùng với tôi lo cho tôi. Chứ tôi không có đi cộng tác người ta, làm gì tôi cộng tác, mà người ta phải cạnh với tôi. Mà anh chị em thấy chuyện như thế là chuyện quá lớn, chuyện của con người mà chứ đấu phải ai mà bảo cái này chắc người vã là phụ nữ mà nó không Chúng tôi đều như thế, chúng tôi đều bị cán rỗ như thế khi sống, anh chị em hiểu không, mà anh chị em thấy ai mà sống với nhau đều thấy như thế chứ thấy những cái tình hồn thôi như vậy được rồi. Mà anh thì em nhớ là lần thôi chúng tôi không có ý phản làn về chị mắc ra đâu. nhớ tới cái bài này tôi có nhắc nhiều lần rồi là <cười> đây là một chuyện không chuyện không thể tưởng tượng được đó là gì? Đó là giáo hội kính thánh mà ta chứ không kính thánh Maria. À cái đó là chuyện buồn cười nhất à. Ủa đúng không nào Là chỉ có lẽ thấy mắc ta chứ làm gì Có lẽ bà thích Maria này đâu Đó thầy ta nói về để Anh chị em hiểu không Nói gì nói vậy. Nhưng mà là, là cái lòng của bà này cũng cũng quý Đấy nhưng mà cũng nó chưa Anh chị em biết như thế Ngay cả một người làm những điều rất tốt đó. À mà chị em biết đó, Là bà mắt ta này Bà ấy, ấy hăng hái như thế Bà nhiệt nồng nhiệt như thế Là bởi vì Vì sao À tôi biết chắc chắn là trả lời được Vì sao mà bà ấy hăng hiếu Bà ấy sao ạ Bà yêu mến chúa đó chứ đâu bà, bà yêu mến chúa đó Mà như thế nhưng mà chính vì như thế Mà anh chị em thấy cái bài học này còn kinh khủng hơn nữa Một người có thể yêu mến chúa Nhưng vẫn tình yêu vẫn có thể lợn cợ Về lúc nãy có ông này nói cái không nói cái, tôi, nói, cái tôi, ông nói Có thể lợn cợt về lòng yêu mình Nhắc lại ngay cả một người Hết lòng yêu mến chúa Làm bếp cho chúa chứ làm bếp cho bà đâu Mà hết lòng yêu mỗi chúa Vẫn tụy phục vụ chúa Ngay trong lúc tụy như thế vẫn lợn, vẫn lợn cận Mà như thế này hát lúc đấy tụi mình hát Mà anh chị em hiểu tôi đâu phải địa chuyện Nó mà xài chữ trong veo đâu Đâu phải tự nhiên Mà làm thế nào để cho cái việc tôi phục vụ chúa Được trong là không đơn giản Làm thế nào để việc tôi phục vụ chúa Mà trong đó không lận cận Lợn cận Trong veo hoàn toàn, người ta có thể đứng trên, người ta nhìn xuống, hoàn toàn ở dưới là không đơn giản Và như thế anh chị em biết là chúng ta cứ phục vụ Chúa, cứ phải lọc, đi lọc lại hoài Cứ phải được lọc lại để cho đến lúc nó trong, chứ còn tất nhiên là không trong Vâng, nghe được rồi, như vậy, anh chị em thấy bài này cũng đáng nể lắm, bài này không đùa Vâng, thế, thế thì tôi xin lỗi chị Mác ra nếu mà tôi có gì quá đáng, xin chị tha cho tôi <cười> nhà <cười> chị làm thành ấy chị em thấy như trời rồi tôi biết lòng người chị tốt nhưng mà tôi cũng phải nhận rằng là trời, mà chị cũng bị Chúa la chứ không phải tôi la đâu cơ. Chúa ông la thì chứ tôi tôi đâu có la nào đâu, để lát nữa nghe Chúa la thôi. Đấy. Thế thì bây giờ câu số 6 này câu dễ này. Câu số 6 là đâu là những nét giống nhau và khác nhau giữa hai chị em. À, như vậy dễ lắm cái này câu này ai cũng biết rồi. Anh chị em thấy hai chị anh em như này có cái gì giống nhau nè Đó, đây, đây, đây, đây, đây Một, một điều tôi mới nói Tôi xem anh thấy hai chị em giống nhau Ở chỗ là cùng yêu quý Chúa Và cũng muốn làm cho Chúa vui lòng Chính xác, ở quá hay à. Vừa yêu Chúa và muốn làm Chúa vui lòng Câu ấy được lắm à. Tôi muốn làm một bữa ăn cãi Chúa Một bữa ăn tươm tất à. đấy Một bữa ăn đầy đủ Và vì thế nên tôi Tôi cần em tôi hết thôi, đấy Bênh thì là đơn giản như vậy Bởi vì thế thì tôi thấy nó trễ như thế, thế này khác là tôi nói om lên như vậy. Nhưng mà lòng của tôi có khi cũng không có gì, lòng của chị có khi cũng càng có chuyện gì. Nhưng mà chỉ nhắc anh chị em biết là cái câu của chị Magda là chúng ta hay nói giống như vậy đấy. Chứ không phải là cái câu này chỉ có chị hay nói đâu, chúng ta vẫn hay nói với nhau kiểu như vậy đấy. Đó. Thế thì ở đây đấy thì lòng của chị tốt, đấy thì giống nhau là yêu nhau, yêu Đức Giêsu và đồng thời rất muốn làm hài lòng là Đức Giêsu. Người chị và, và anh chị em mới thấy rằng đây là điều quan trọng để làm đúng ý chị nó là yêu Đức Giêsu và làm cho Ngài vui lòng. Người ta có thể làm cho một người vui lòng bằng nhiều cách phải không? Cho một bữa ăn thật ngon cũng là cách làm vui lòng Đức Chí. Nhất là một người nấu ăn mà biết rằng cái người kia thích ăn món gì đấy Và tôi làm món đó, tôi chiều người đó Tôi không thích món đó lắm, thế mà anh ấy thích thì tôi làm Và còn chị Maria thì làm chú vui lòng bằng cách gì Ngồi nghe biết rằng là chú đi như thế Có rất nhiều chuyện muốn kể <cười> tổng nào Và thì chị vui sướng mà chị nghe Và chị bảo rằng chú thích nói Thì mình thích nghe à, Chúa thích nói thì mình thích nghe Có gì đâu Và mình làm cho chú vui bằng cách ngồi nghe thôi. Và như vậy anh chị em mới biết rằng Có nhiều cách để làm chú vui Và chúng ta không nên ép người khác Phải làm theo cách của mình hết Đúng không nào đấy, đấy Thành ra cái đấy cũng hóa đó. Cái đấy, đấy cái, cái kiểu đó là Vâng thế rồi tiếp tục Nhưng mà lát nữa anh chị sẽ biết rằng Trong hai cách này Chúa thích cách nào hơn Lát nữa ta mới thấy được Rồi Xong vậy thôi coi như xong, à khác nhau hữu hãy nói rồi, một người ngồi nghe, còn người đi làm bếp, tức là cách, cách khác nhau. Chúng là hai người đều làm cho Chúa vui lòng, nhưng mà cái vui lòng của chị Mát Ta là chị chị ngộ nhận, chị tưởng là chị làm như vậy là là Chúa vui, còn cái vui lòng của chị Mát Ta làm với Chúa là đúng ý Chúa, là gãi đúng chung lưới của Chúa. <cười> Thật ra, Thật ra là chị nói vậy là cũng người quá đáng, cô phải banh chị mắt tức là cái chuyện đây nè, hỏi câu này sẽ có, hỏi chị Máta muốn nấu đồ ăn ngon để đãi Đức Jesus thì Chúa có vui không? Có hay không? Có đấy, đó, đi vui. Nên như, như thế thì thế người báo chị biết rằng là chị ấy nấu đồ ăn ngon là Chúa Jesus chú không bao giờ phản đối. Cái cô ngồi nghe không phản đối. À, và Chúa cũng chỉ có ạ mà Đức Ditsu phiền lòng là chị đang ở dưới bếp chỉ chạy nết và chị chạy lên và chị giống như phá định đòi kêu cô em xuống bếp không nào chứ là bẻ thế này thôi nếu mà chị cứ ở yên dưới bếp mà làm việc thì đâu có âm này đâu à, đâu có đi. là chị, ấy, chị xuống bếp nấu ăn con <cười> chị Maria ngồi nghe, à, sau đó thì đã bưng đồ ăn lên và chữa cho 예수. Thế vậy thì có gì nữa? À, và tất cả mọi người đều ăn uống vui vẻ. <cười> nhưng mà kia đây là đây là chuyện của tôi nè, nhưng mà sau đó này, này, này nghe đây này, à, sau bữa ăn <cười> thì chị Marta nói với em rằng thưa em, Em ngồi nói nghe Chúa hơi bị nhiều nên em nên xuống rửa bát. <cười> Em lên xuống rửa bác, từ nãy giờ em ngồi hơi nhiều, bây giờ đến phiên chị bắt đầu đi. Thế đâu có đâu, đâu nào hết được, phải vượt được đó, quá được, đó, đó. Cái việc của bà ấy là bà làm chịu thấy nó hơi kỳ, nó nói như là, có gì vậy? Thì Còn có ý thế này, nói về hai chị em Cô Comasta và Maria thì cả hai chị em đều yêu mến Chúa Và đều muốn làm vui lòng Chúa à, Cô chị thì phục vụ còn Cô em thì tiếp Chúa bằng cách là ngồi nghe Chúa giảng vậy Nhưng Theo con thì như cô Maria Hơi thiếu tôn trọng Chúa à, Con dẫn chứng ở đây Mà là, là Mata Mata? À, Mata. Cô, Mata. Cô, cô Maria con, con nói Maria chứ phải cô Mát Con lại thông cảm với cô Mát hơn Bởi vì thế này Khi trong Luca 11.33 38 Thì khi Đức Giêsu tới làng beta thì chỉ có một mình cô mắt ra đón chúa nếu mình là người yêu mấy chúa thì nghe chúa đến là mình đã vội vàng Mình chạy ra đón rồi đó. và cái dẫn cái thứ hai nữa là trong do anh chuyên gian 11 câu 20 vừa được tin Đức Giêsu đến cô Master liền ra đón người còn cô Maria thì ngồi ở nhà điều đó chứng tỏ cô của có yêu mấy chúa không Nếu mình đã yêu mới một người mà nghe người đó đến là mình phải ra đó ngay Đã Và câu này nữa Cũng là do anh 11 câu 28 29 Nói xong cô đi gọi em là Maria Và nói nhỏ Thầy đến rồi Thầy gọi em đấy Nghe vậy cô Maria vội đứng lên Và đến với Đức Giêsu Như vậy là đã nghe Tin Đức Giêsu đến Không đó, không ra đó Đến khi mà cô chị Massa nói với mình là Đức giêsu gọi thì lúc đó mới vội đứng lên. Chứng tỏ là cô Maya cái cái cái tôn trọng Chúa hình như không bằng của Massa. Câu à, à, xin hát. Vậy em có nghe thì có thấy thú vị không? Vậy <cười> có nghe thêm nữa hả? rồi. rồi. Thôi sẽ sửa gần lại Thưa cha không để mắc ta có lý là phải, là phải tiếp khách Cho chú đó Có lẽ do thói quen Cô tưởng như thế là tốt Cô không nắm bắt được Người khách ấy Cái địa, muốn gì Nhưng chú đang muốn một điều hết sức là quan trọng Người muốn giúp cô hiểu rằng Trước tiên người không muốn được phục vụ Mà muốn Phục người khác Tức là mang đời Chúa đến cho hai chị em Còn Maria thì ý thức về cái sự Bất lực sự yếu đuối của con người Cô muốn ngồi bên chân Chúa Mà lắng nghe người dạy mắt ta chỉ có một cái yếu điểm là không Nhược điểm Không nắm được ý của Chúa đấy <cười> <cười> à vâng tôi nghe ngừng lại bởi vì hết giờ đó nên tôi chỉ nhắc anh chị em là đấy không biết là có hiểu là khi mà bên do thái đó khi mà cái người ra đón đó, có phải là chị nghe đó đón không có khi như vậy thì đã có khi gì như thế mà chị ma má là hay làm cái cái nhiệm vụ đó rồi hay là lúc đấy chị nghe mà cô em nó chưa nghe rồi lúc mà sau đó cô chị lại nói với em, em ấy thì tới rồi tôi đó mới biết ra rằng có kể như thế. Vâng thế thì ở đây tôi chỉ đang mình đang câu là giống nhau khác nhau là cùng yêu mến Chúa, Cũng muốn làm vui lòng Chúa nhưng mà cách có khác nhau. Rồi bây giờ câu 10 41 câu 7 á, là bạn nghĩ gì về câu nhắc nhở của Chúa Giêsu? Câu sau là dễ nhất này, ngài có làm theo lời yêu cầu của Marta không? Đó có làm mong anh anh chị em. Vâng, không có làm đấy ngày ngày ngày tôi đố ai chị em biết là là, là là chỗ cái câu nào mà cho thấy là ngài không là muốn làm theo lời yêu cầu của của cô mắc ra câu nào trong cái câu của chúa nói thì chỗ nào câu nào cho thấy ngài không muốn làm Dạ làmạ cha đấy là uh, chúa nói là uh, Maria là tròn thành tốt nhất và không bị lấy đi không bị lấy đi thế là thế uh, là À là người đó con Tô có rằng cũng đồng ý cái câu này và không bị lấy đi nữa. Đấy và chính cô ấy nói là xin thầy, biểu em con xuống một tay thì Đức Giêsu đã chúng ta nhìn lại câu của Đức Giêsu trả lời, Maria, Maria, à Máttha Máttha đi, con gì lở lo lắng nhiều chuyện quá. Đấy, nhiều chuyện quá. Và như vậy anh chị em mới thấy rằng là Đức Giêsu uh, mà có trách cô Máttha là trách nhẹ lắm nha. Và Đức giê quý cái cố gắng của cô ấy, quý cái việc cô ấy làm. Lúc nãy anh chị em cứ tưởng rằng đó, để anh chị em nghe thì em mới biết là cô Mạc Ta là quan trọng. Hỏi Đức giê đến nhà cô Maria Mạc Ta thì làm gì? Thưa ạ, Ngài ngồi từ sáng cho đến trưa ngày nói, hỏi sao nói thì làm gì dạ, đi về ạ. Thất hiểu Đúng, không? Đúng không? Ăn là quan trọng. Ấy. Ăn là quan trọng. Ấy. Đấy và cái công của cô master, cô master là hai việc cái việc ngồi nghe với cái việc ăn là hai cái đó không có ngược nhau à. Hai cái điều đó đều hết sức cần. Đó. Đức đi tu thì cũng cần có người để nghe để chia sẻ và muốn để người nghe ăn cần ăn ấy và chứ không phải là anh chị em mình cứ tưởng là là không cần ăn đâu đấy đức đi tu trả lời thế này. Master, master ơi, chị lo lắng nhiều chuyện quá, hơi tiếc là lo nhiều quá. Cái này là lo âu. Đó. Đấy lo nhiều quá. Chỉ có một chuyện này. Có nhiều người dì là nhiều món quá Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi Một chuyện cần thiết Để nhắc nha. Một chuyện cần thiết mà thôi Này các bạn nghe câu sau này Lúc nãy tôi nói là cái chuyện nấu ăn là quan Cũng là quan trọng Cái chuyện ngồi nghe xuống là quan trọng Câu này cho các bạn thấy Cái nào quan trọng hơn Tôi không nói hai cái là quan trọng hơn Không có ăn là coi như không được Này câu cuối này Maria đã chọn phần tốt hơn Đấy không Và như thế nấu bếp có tốt không Tốt Còn kinh ngồi nghe thì thế nào Nói vậy thôi Chứ ai thì không tốt Trời ơi, Không có nấu bếp giờ sao chịu nổi Vậy thôi Maria đã chọn Anh chị em biết khi cầu nguyện nên cầu nguyện chữ gì anh chị Maria đã chọn phần tốt hơn Anh chị em cầu nguyện chữ gì Đúng anh chị em biết tôi cầu nguyện chữ gì Chọn Ồ đó là một chữ đẹp vô cùng Tôi mất rất là nhiều lâu tôi mới tìm được cái chữ này mà Maria lại chọn. Ngồi nghe Chúa là một option, ngồi nghe Chúa là một chọn lựa nghiêm chỉnh Chỉ những ai dám chọn thì mới ngồi chứ đâu phải tôi cứ nói thiệt anh chị em như hôm tối ngày tôi lăng sang rồi. Thế tôi có rất nhiều việc ạ, rất nhiều việc mà toàn những việc tốt hết À việc cho Chúa là tốt nha. Thành ra tôi thú vị về cái chuyện này ạ. Và nếu mỗi ngày mà tôi chịu ngồi lại để mà cầu nguyện Thì đấy là vì tôi chọn như thế Đúng. Và Maria đã chọn Và cái, Đức giê khen cái phần chọn này Ngài nói không phần này là tốt hơn đấy. Phần kia là tốt, phần này là tốt hơn Đó. Và sẽ không bị lấy đi Và Đức Giê-xu quyết không kêu cố xuống bếp Cường quyết không bị lấy Tức là không có xuống bếp đấy. Đã tiếp tục Như vậy buồn cười ghê Đức giê chắc tiếp tục nói quá à. <cười> Con, <cười> là... Con lại nghĩ câu không bị lấy đi không có nghĩa là cô ấy không có súng bế Câu này có một cái nghĩa khác vậy Lấy giấy ra không có thể nói quên được <cười> <cười> Maria lắng nghe lời Đức Giê-xu công bố rằng chính việc lắng nghe lời này sẽ không bị lấy đi Tức là cái quan hệ mà người đang có với chú cha Đức giê có với chú cha Liên hệ đến cô và cô được chúc phúc Bởi vì cô được người mặc khải chú cha Cho Đó là một đặc ân lớn Vâng tức là như là Tức là không, không xuống bếp Vậy tôi tiếp tục nghe tức là không xuống bếp không? Đấy tức là xuống bếp rồi đâu có nghe rồi nữa Không rồi Đấy thế thì bây giờ các bạn ở đây Như vậy tôi dì những câu số 8 rồi đó. Đấy Vâng tức là cô này vẫn tiếp tục nghe Và Đức Chí phú không nghĩ rằng cái việc kia lại là có thể bỏ được cái việc này Thì việc kia thì hay ấy, nấu cơm là quan trọng nhưng mà không thể không, không phá được cái việc này Rồi bây giờ câu hỏi số 8 này dành cho mọi người nè Theo tôi ấy, là có ba định nghĩa về cầu nguyện trong bài phúc âm này Có ai tìm cho tôi không nào Mỗi người chỉ được nói một câu thôi Định nghĩa thứ nhất cầu nguyện là gì Thì ra, cầu nguyện là gặp dỡ Chúa Phải dựa bài phúc âm này, phải nói chữ ở trong bài phúc âm này Chữ trong bài của dùng chữ này chứ không có nói theo nghĩa của mình Câu nguyện là gì? Câu nguyện là đón Chúa, như bác đón Chúa giê vào nhà mình tức là linh hồn Vâng, cảm ơn ạ, chưa phải là câu của tôi muốn đâu ạ Vâng, mà chỉ nói một câu thôi để cho nhường cho người khác Câu nguyện là ngồi và nghe Ngồi và nghe, chính xác ạ, đấy là định nghĩa cực kỳ đẹp của cầu nguyện Cầu nguyện là ngồi nghe Có nhiều người quên Đây đây đây có anh này Chưa bao giờ nói Có nhiều người rất tưởng rằng Cầu nguyện là nói cho Chúa Và nói cho anh này Nói như nói như gì ấy. Và không không phải là nói nhiều như thế Rồi mời anh à, Chấp nhận đi cho Chúa ra dụ Không phải dựa câu trong bài này Phải dựa vào câu bài này chứ tôi không nói, tôi nói Trong bài này có ba định nghĩa Vâng rồi rồi, rồi. Thế cha theo con nghĩ là chọn ngồi nghe nhá là phải đáp nguyên câu nó Chứ không không được bịa câu. Không được câu phải đọc đúng câu rồi đã chọn phần tốt nhất. Thế thì cầu nguyện là gì? Con này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời thầy dạy. <cười> cầu nguyện là gì Mày đọc một câu cho biết đấy này định nghĩa này. Cầu nguyện là này, mời ra. đây Một câu vâng. nguyện là hợp động <cười> như vậy, mình này vẫn không hiểu câu hỏi phải đọc trong bài thuốc âm này một câu và cho thấy là đấy nè như vậy câu này có nghĩa là cầu nguyện nè Cầu nguyện là gì ạ? cầu nguyện không phải là phục vụ chúa mà là nghe lời người dạy <cười> vẫn không hiểu câu hỏi có là phải đọc một câu ở trong bài thuốc âm này ra cầu nguyện, là nhất. cầu nguyện là chọn thần tốt nhất đấy là định nghĩa cầu nguyện là chọn phần tốt hơn hay tốt nhất cũng được. Đúng không? Cầu nguyện là ngồi nghe, có chữ ngồi nghe, ngồi dưới dân Chúa để nghe, được chưa Thứ hai, cầu nguyện là chọn phần tốt hơn Đúng rồi định những số ba nào, ai nào? Ai nào? Có người nào chưa được nói không? Có ai Lần... ai vậy? Cầu nguyện sẽ không bị lấy đi. <cười> <cười> định nghĩa cầu nguyện chưa được, chưa đạt yêu cầu ai đấy, ai giơ tay Đây là ờ uh, cầu nguyện là một chuyện cần thiết. Cầu nguyện là một chuyện cần thiết duy nhất. <cười> đây, ở đây có nói Chỉ có một chuyện cần cầu nguyện là một chuyện cần. Rồi xong rồi nhá. Ờ uh, chú chim thường thường bạn thấy mình giống Marta hay Maria. Bạn có thể có được những ưu điểm của hai chị này không? Đấy và câu này chỉ có 3 người được nói thôi tại hết giờ Nên chỉ có 3 người đó Thường thường bạn thấy mình giống Maria hay Magda, Bạn có thể làm thế nào để kết hợp Kết hợp hai người này không? à Bình thường thì con chọn ở nhà này, Con vẫn chọn như là chị à, Maria Thích là Maria Không vậy? con vẫn chọn, con vẫn ở nhà Con vẫn là như vậy Vâng Vâng tức là thường thường bạn thấy Nhiên đây trả lời câu nha đầu tiên là giống mình giống Maria rồi. Cha con thấy con giống mắt ba với Maria luôn <cười> Tại vì khi mà con bước ra khỏi cửa này thì con là mắt ba rồi Không lâu dọn dẹp nhà cửa Còn khi con bước vô phòng này con ngồi Phòng nào không hay là phòng nào á Phòng nào Ra phòng học này nè Ở cái này nhà nguyện cái phòng học là, Cha nói ngồi chứ nghe là cầu nguyện Thì giờ nãy giờ tụi con cầu nguyện luôn <cười> À Hải Thị Thu ơi, anh ngồi cười không à. Hỏi và trả lời với chị là Máta Maria, chị có thể nào mà kết hợp được hai bà này không? Đó. là kết hợp được không? mình kết hợp cả hai cái, cái tính cách của hai bà này. Tại vì ban ngày cuộc sống ngoài đời thì phải làm gì? Thì mình làm việc giống như Máta, nhưng mà về buổi tối mình, mình mình phải đối diện với Chúa, thì lúc đó mình là Maria thì thì à. có nghĩ là mình phải vô hoàng hay thì à tại vì năm suốt ngày là mắt đang yeah. chỉ có buổi tối là maria thôi. <cười> <cười> thì nó nếu mà mình mà mình mình làm hết ta không thì mình làm việc một cách, rồi. cách cái không, Rồi phải có cái cuộc sống thì nên mình, mình phải làm maria <cười> mà. Nhưng mà chị nói chị maria có chút xíu được thôi hả? Ít dữ vậy mày. Thế cha con theo con á là rồi giống mắt giống maria luôn là à, à, à, à. Rủ mắt ta xuống cùng làm bếp với mình và xong việc rồi thì hai chị em cùng lên lắng nghe lời chúng. gì đó, là cái sao? Tức là cứ cứ làm bếp. Xong rủ maria xuống vô cùng làm bếp với mình cho nó xong rồi cùng nhau lên. Chúa, ngồi không? Thì Chúa đang nói chuyện mà rủ xuống mấy bạn. à. Dạ thưa cha, Ủa. con nghĩ là um, theo con chọn thì con vừa làm Maria mà vừa làm Matta tại vì mình không thể làm Maria không được mà cũng không thể làm Matta không được Thế mình không phải đi tu <cười> à, mình người Thì uh, mình mình ca, mình công việc mình vẫn phải làm, mình phải đi làm, nấu ăn, nấu uống, uh, phục vụ gia đình Nhưng mà trong công việc mình phục vụ lúc nào mình cũng có Chúa, mình hiểu đến Chúa Và mình cầu nguyện Mình dân được làm mình cho Chúa Đó là cũng là cầu nguyện rồi Như thế là lúc mình làm việc Mình có thành Maria được không? Dạ được Đó cái câu đó là câu hay nhất từ nãy giờ à, Tức là chúng ta có thể đang làm việc ở dưới bếp đó, Mà làm vì yêu Chúa mà. Như thế anh chị em lại trở lại câu nguyện của tôi Là mình làm việc hoàn toàn vì Chúa Chứ không dính đến mình Không để cho cái tôi mình lợn gợn vô đó Thì nếu mình làm việc như thế Là mình vẫn là, đang lúc là Magda thì mình vẫn là Maria ấy. Chứ không phải là lợi như là chị Phu nói là cả ngày tôi là Magda thôi Tối Maria trúc đỉnh <cười> Không hẳn như thế Mà là cả hai được trộn vào nhau Cứ khi và như thế đấy tôi có thể đây Vâng nhưng mà vẫn có dành giờ Tôi cảm ơn câu trả lời cuối vừa rồi hay lắm ạ. Đấy Ờ, như vậy thôi, câu số 10 có nên không? Tôi chỉ nói thôi không đủ hay để nên câu số 10 tôi tự trả lời để cho đỡ tốn giờ. Anh chị em nhớ bài phuông tuần trước là bài phuông về cái gì? Về về người Samaria dâu nhân hậu đúng không nào? Và sau đó thì Chúa nói là hãy đi và hãy làm như vậy, đúng không? Hãy đi vậy làm như vậy. Còn bài phuông và như vậy là hơi là hướng về tha nhân đúng không nào? Hãy yêu thương tha nhân, phục vụ họ đấy. Bài này thì Chúa lại đề cao cái có vẻ là đề cao chứ không chê kia Mà đó là đề cao cái việc ngồi, ngồi nghe, ngồi nghe lời Chúa Thế thì anh chị em mới thấy là hai bài phu nó có đối nghịch không? Đó là bổ túc cho nhau Vâng chị là người nói cuối đi để, để cho kết thúc Hai bài phu này có đối nghịch không? Một bên là với phục vụ tha nhân à. À. Tại vì một bên nhìn đừng Chúa muốn nói Là yêu mến Chúa hết lòng hết sức Và một thêm là điều ran thứ hai nữa là Yêu thương người khác như chính mình Thì bây giờ qua cái hành động của người Samaria Thì đã thực hiện điều thứ hai và Điều thứ hai dạ, À sẽ yêu thai nhân Dạ còn cái uh, thực vụ Chúa mà lắng nghe của Bác Ta mà Và Maria là hướng về điều thứ nhất ạ, Là à, yêu Chúa à, Cũng hay ý ý cũng hay tôi là cái điều ran này có mến Chúa Thì đặc biệt mến Chúa ở đây Tức là phải có cái thời giờ dành dời cho Chúa. Và như vậy cái việc cầu nguyện được coi như là như là nằm cái đủ an thứ nhất. Ấy. Anh chị em hiểu không? Tức là cái ý yêu một người khiến tôi dành giờ cho người đó. Chúng tôi dành quan tâm. Và đối với Chúa thì chúng ta dành sự lắng nghe. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em. Anh chị em thấy bài khu âm này có thú vị không? Đó, rất đơn giản nha. Hết sức đơn giản. Chỉ có mỗi một câu của chị Mát Ta thôi mà gây báo hiểu chuyện sóng do. Và tôi chỉ nhắc anh chị em là đối với dòng tên của chúng tôi đó Là chúng tôi tôi cứ nghĩ rằng là một người dòng tên phải là có đầy đủ cả hai khuôn mặt của hai chị này Đó là một người rất rất bật Rất rất bật Và vất vả Và hết mình như chị đã có nói rất nhiệt tình trong việc tiếp đón đến giê -xu. Nhưng đồng thời lại vẫn phải là một người có khả năng ngồi nghe Và ngồi nghe là tốt lắm Đấy Và như thế cái việc mà vừa chiên liệm vừa hoạt động á, Nó không có tách rời ra Không phải là giờ này là chiên hoạt động Giờ này là chiên liệu, Mà ngay trong lúc hoạt động thì vẫn là gặp gỡ Chúa Cảm ơn anh chị em Chúng ta có 5 phút cầu nguyện Chúng ta giống chị ấy mà tuần trước chúng ta học bài tin mừng về người salaari tốt lành người xa tốt là cái người đã làm, làm nhiều để phục vụ chỉ mắc ta hôm nay đã phục vụ Đức Giêsu lẽ ra chỉ phải được khen chứ phải không thế mà ở đây Lời của Đức giê đối với chị Có vẻ như là một lời check-off Chúng ta có thông cảm với chị Mát-xe không? Chị gắt mặt dưới bếp Chị thấy còn bao nhiêu món phải làm Lòng của chị bồn chồn Về việc thiết cản Chúa Vậy mà cô em của chị lại ngồi không? Đối với chị là ngồi không Vì ngồi nghe có này như ngồi không Mắt ta không nén được nữa Chị ngắt lời Lúc Đức giê đang trò chuyện với em Hơn nữa Chị còn muốn Đức giê Ra lệnh để em mình xuống bếp Và cái câu nói của chị có nguy cơ sự vỡ cuộc trò chuyện với Đức Giêsu với cô An. Già Đức Giêsu và Maria có mẹ như bị chỉ coi là người vô tâm. Cho chuyện mà công việc đang ngập đầu. Đức Giêsu đã trả lời với chị một cách đầy cảm thông chiều mê. hiểu được cái bối của chị khi lo tiết đãi ngày. Ngài muốn nhắc thì chỉ biết rằng ngồi nghe cũng là một cách tiếp khác. Và cách tiếp này thậm chí là cách tiếp khác của chúng ta đang sống trong một thế giới thực dụng, một thế giới coi trọng hiệu quả. Hội thánh chúng ta, nhà thờ chúng ta có khá nhiều mắt mà xin maria ngồi mà nghe lời Chúa ngồi mà cầu nguyện bị coi là xa phẩm là vô ích mất thì giờ nhưng mà có cái hành động nào hiệu quả cho bằng việc nghe lời Chúa tiếp xúc với đoàn toàn năng cho chúng ta sức mạnh toàn năng để làm mọi sự một hội thánh quân bình, một gia đình quân bình, họ đạo quân bình thì chúng ta có cả Marta và Maria. Hay nói đúng hơn, khi mỗi người chúng ta đều có cả hình ảnh hai chị ấy. Một Kitô tú quân bình khi coi trọng việc ngồi bên Chúa, không phải chỉ là quần quật làm việc cho Chúa mà còn sống thân tình với Chúa nữa. Đừng đợi lúc rảnh mới đến gặp Chúa Cái lúc mà chúng ta cần gặp Chúa hơn cả Là lúc chúng ta bận biểu và lo âu Khi nào chúng ta thật là bận Thì đấy là lúc để cầu nguyện Đấy là lúc để nói với việc rằng việc ơi, dừng một chú đã Và chúng ta đi gặp Chúa Ngay giữa cái bể bộ Đừng đợi hết bể bộ mới cầu nguyện Chúng ta phải tập được khả năng Cầu nguyện giữa những đề vội Và lo âu Con người mà hiệu quả lại không phải là cái người lăng xăng Mà làm nhiều đâu Mà chính là con người cầu nguyện Có ai làm được nhiều việc Như bà Teresa Canquita không? Khi được hỏi về bí quyết của đời bà Thì bà trả lời thế này Bí quyết của tôi à Đơn giản lắm Tôi cầu nguyện nên phước đề tha cát cứ ta làm được nhiều việc hơn chúng ta chỉ vì bà cầu nguyện. Có ai trong chúng ta muốn chọn phần tốt hơn như Maria không? Khi nhìn chị Marta, chúng ta thấy khuôn mặt của mình. Lúc đầu chị chỉ muốn phục vụ Chúa. Nhưng dần dần, cái điều chi phối chị có vẻ không phải là Chúa nữa. Mà là sự thành công của bữa ăn do chị nấu Chị muốn huy động mọi người để phục vụ cho dự tính của chị Chị đến chỗ nghi ngờ cô em là lười tiếng Rồi chị trách vui vui vô tâm Cuối cùng thì chúng ta hơi bị nghi ngờ là không biết chị đang tìm Chúa Hay chị tìm mình Chị làm vui lòng Chúa Hay chỉ tìm thành công cho mình Có khi chúng ta cũng bắt Chúa đứng vào khen mình Để làm cho công việc của mình mau thành công Làm thế nào để chúng ta phục vụ Mà không thấy mình phục vụ Không nắm nghĩa Không nhân nghi sự quảng đại của mình Làm sao tôi có thể yêu Chúa một cách trong suốt giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của và ê của thất bại, xin nhận một cõi trê cho Jesus. Chúa tìm dẫn mê quay cùng, giữa những xác xao thèm muốn và những rối buộc của sợ hãi, oh, oh. xin thử một cõi trê cho Jesus. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước Giữa lúc bơ vơ thi trong đêm lên mông Chẳng có ai để cậy dựa xin trở về với cõi riêng bên giê Để một mình ở đó trầm lắng và bình an Chúa cùng anh chị em Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần Ban Phúc Lành cho anh chị em Amen. Chúc anh chị em về bình an.